Anh không giờ người đến mai muối đình thở dài thẩm thường <cười> nhưng mà bác trai á đâu có thích anh đâu sao anh biết thì mỗi lần anh đi ngang đây hãy anh vừa ngót vô thì ông ngó ra cặp mắt ổn tròn do anh ngán quá thôi anh về nha Diệuậ đựct chụp tay áo định cô kéo lại à, khoan đã à, anh đừng có về dội Để để em tính thử coi Nói đến đây, chờ Diệu nhìn ra cửa sổ, cô reo lên À, chị hai của em gì? Định ngước mắt nhìn ra, nét mặt hắn thoáng vẻ bối rối Người con gái mà Diệu gọi là chị hai, không ai khác hơn là Hương Cô đứng trên ngạch cửa nhìn Định, cũng sửng sốt không kém Diệu đứng dậy, chạy đến nắm tay Hương, đoan đã giới thiệu <cười> dạ, à, đây là anh Định, thầy Đờn, bạn của em <cười> Còn đây là chị hai của em Định đứng lên, chủ động lên tiếng trước, giọng thản nhiên Chào chị Hương nhìn thẳng vào mặt Định, rồi trả lời lạnh lùng Chào ông Nói dứt, Hương xách vali đi vào buồn trong Đặt vali lên giường, và ngồi xuống Lòng dạ Hương rối bời Định vẫn chưa chừa hẳn nết cũ Vẫn lợi dụng cái mã thầy đờn của hắn Để dụ dỗ những cô gái trẻ người non già Oái oam thầy Lần này con mồi của hắn Lại là Diệu, em ruột của Hương Lần tán tỉnh và dụ dỗ Hương Hắn không dám đến nhà Hay nói đúng hơn Hắn không biết nhà Vì lúc đó Hương đang học may ở chợ búng Có thể định mới không biết Diệu là em ruột của Hương Nên hắn mới cả gan đến nhà Một cách đường đột đến vậy Suy nghĩ một lúc Hương vén mạng bước ra phòng khách. Có lẽ nãy giờ định đã nghe Diệu giới thiệu về chị hai của mình, nên hắn đứng dậy nói đon đã. <cười> không biết uh, chị hai buôn bán gì trên Sài Gòn vậy chị hai? Hương không trả lời, đưa tay xem đồng hồ và thẳng nhiên rót nước uống. Thấy thái độ kỳ lạ của Hương, Diệu vội đỡ lời. Anh định anh hỏi chị kìa, chị hai. Hương vờ như không nghe, cô nói với em. Chị đói bụng rồi. Em nấu cơm chưa? Chưa, tại hôm nay ba má đi đám vỗ, còn, còn có một mình em mà, cho nên em em, em... em Hương lạnh lùng ngó ra cửa. Em lo cơm cho chị đi. Em ở nhà, sao để nhà cửa như vậy nè? Em xuống bếp lấy cái chỗ lên đây giùm chị. Diệu đứng dậy quần quần, nhưng lại là dáng nũng niệu hơn dỗi của đứa em đối với người chị đi xa mới về. Cô chẩu môi. Chị mới về đã kiếm chuyện chê em rồi Nhà vậy mà chị nói dơ Vậy mà dơ Hương trả lời nhưng mắt ngó thẳng về phía đình Giọng cô chứa đầy hàm ý Chị rành việc nhà này hơn em Mới liếc ngang là chị biết nói dơ rồi Diệu đình đi xuống bếp Nhưng bước được vài bước cô đã đứng lại Ê chết Nhà hết đồ ăn rồi Lấy gì ăn cơm chị hai Em xuống nhà anh Tư mua cái gì ăn Trong lúc chờ em về, chị thấy em tiếp khách dùng cho Nè, trước khi đi em ra sau lấy dùm chị cái chổi Khi Diệu đi ra sau, Định vẫn ngồi tréo chân nhịp đùi và huyết sáo nho nhỏ Nhìn bộ mặt trơ tráo của hắn, Hương ứa gan muốn tác vào mặt hắn một cái Giữa lúc đó, Diệu xách cây chổi bước ra nói Ờ, anh Định ngồi chơi <cười> Rồi cúi đầu đi thẳng, chờ Diệu đi một đổi xa Hương nghiêm dòng hỏi định Ông định giỡn trò gì nữa đây? Vẫn ngồi tréo ngoẩy và tiếp tục trung đùi, định trả lời tỉnh bơ. <cười> trò gì? Mà dù tôi có giỡn trò gì đi nữa thì cũng mặc tôi. Cô hỏi làm cái gì? Hương đứng dậy, cô cầm lấy cái chổi vừa quét bụi dưới gầm bàn, vừa trả lời từng tiếng. Ông nên tức tốc đi ra khỏi xóm này, coi chừng tôi lột mặt nạ ông ra. định cười gần. <cười> cô đừng lớn tiếng Không có lợi ích gì cho cô đâu Tôi có đeo mặt nạ bao giờ mà cô đòi lột Mặt nạ đều giả và lường gạt của ông chứ mặt nạ gì nữa Định ngửa mặt cười khang Hắn biết rằng trong sự đụng độ lần này Chắc chắn phần thắng nằm trong tay hắn Chứ không như lần ở nhà chú nằm xe rác Hắn lép vế hoàn toàn Hắn nhìn hương rồi nheo nheo mắt cười đều giả <cười> Cô ơi. Tôi đã nói cô đừng lớn tiếng rồi mà Tôi không chạm tới chuyện của cô Thì cô đừng có sen vào chuyện của tôi Bây giờ cô muốn nói lớn chứ gì Tôi nói lớn cho cô nghe nè Cô muốn gỡ mặt nạ tôi chứ gì Tôi gỡ cho cô coi Thử coi ai xấu hổ thì biết Giọng của Đình mỗi lúc một lớn Khiến Hương phải hoảng hốt xua tay Đây là nhà của tôi Ông nói nhỏ nhỏ một chút Đình nở nụ cười đắc thắng Khi gặp Hương trong hoàn cảnh bất ngờ này Thoạt đầu định có vẻ phân vân và hơi lo lo Tuy nhiên Về sau biết chuyện Hương cố tình bưng bích dĩ vãng của mình đối với gia đình Nên định chớp lấy Và coi đó là một vũ khí lời hại Hắn tiếp tục nói lớn Tôi không cần phải nói nhỏ Tôi là lớn lên Một thằng không có gia đình như tôi Có làm bậy cũng không sợ ai chửi vào mặt cha mẹ của mình Không phải giống như Đến giờ thì Hương đã hoảng thật sự Cô xanh mặt ngó giáo giác và nói nhỏ giọng. Trời ơi, anh làm ơn nói nhỏ một chút. Anh la lên, em tôi nói hay thì chết tôi đó. Anh đã nói gì cho ba má tôi biết chưa? Định cười gần, hẳn đưa mấy ngón tay nhổ nhổ mấy sợi râu cầm. <cười> tôi đâu có khốn nạn như cô tưởng. Tôi tưởng khốn nạn là bản chất của anh chứ. Định đứng phát dậy, anh ta chỉ thẳng vào mặt hương. Một lần trước đây. Cô đã dùng tiếng khốn nạn này với tôi Tôi nhất định sẽ làm cho cô sáng mắt Khi cô lăn mạ tôi Bây giờ đã tới lúc Tôi không ngờ lại có loại đàn ông như anh Một loại đàn ông mua bán ái tình Một cách thản nhiên Ông đã gạt tôi Bây giờ ông định gạt em tôi nữa sao Định bước tới Mặt anh ta gần như chạm vào mặt của Hương Anh ta nói qua kẻ răng Tôi gạt ai Tôi biết tôi có lỗi Tôi gian lên cầu khẩn người ta Người ta mắng như tát nước vào mặt tôi. Người ta cố chấp không tha thứ cho tôi. Người ta còn thách đố tôi nữa kìa. Mà đã thách đố rồi, thì tôi phải trả lời chứ sao? Một thằng ăn cướp hối ngộ, mà không rộng lượng với nó thì nó sẽ... Hương cảm thấy mình là một kẻ thua trận thật sự trước sự tấn công liên tiếp và đầy ác độc của Đình. Khi bị định dụ dỗ đến có thai rồi bỏ trốn, Hương đã biết bộ mặt hắn đẻo giả, Nhưng cô không ngờ lần này hắn lại phơi trần hết cái giả tâm và đẻo cán của hắn. Những lời nói của Định như mũi tên độc bắn ra liên tiếp và hoàn toàn trúng đích. Hương nhìn Định như vang lơn, mặc dù trong lòng cô muốn băm vầm hắn ra hàng trăm mảnh. Hương hạ thấp dòng. Anh nói nhỏ một chút, anh đừng có nói lớn. Anh về Sài Gòn đi rồi tôi. Định nhúng vai cười, nụ cười của con chó sói sau khi vồ được con mồi. <cười> tôi không đi đâu hết Tôi ở đây Tôi sẽ nói hết cho mọi người nghe Biết Định nói là làm Hắn nói để rửa cái nhục lúc trước Ở nhà chú Năm xe rác Định Hương càng xuống giọng hơn Anh Định Em lấy anh mà Em xin lỗi anh Anh về Sài Gòn trước đi Rồi em sẽ lên gặp anh sao Định cố giấu nụ cười đắc thắng Y giả bộ câu mày <cười> Hừm oh. Bây giờ tới phiên tôi bị gạt à? Hương nắm tay Định lắc lắc Đời nào em dám gạt anh Em như con chim bị anh nhốt trong lòng rồi Làm sao em dám gạt anh Anh vui lòng nghe em về Sài Gòn đi Rồi anh muốn gì em cũng chịu anh hết Anh đi dùm em đi mà anh Định Định bước tới đưa tay nâng cầm Hương lên Và nhìn thẳng vào mặt cô với đôi mắt của con cú vọ rình mồi Cô có thương yêu gì tôi nữa đâu Mà xưng anh em với tôi Hương thấy giận sôi lên Khi nhìn sát bộ mặt đẻo giả của đình Nhưng nghĩ đến tai tiếng gia đình Cô cố gắng nói giọng em dịu Anh đừng có giận nữa Tội nghiệp em lắm Anh đã giữ tai tiếng cho gia đình em Em mang ơn anh nhiều lắm Em lạy anh mà Anh hãy coi em là the của ngày nào Chứ không phải là Hương nữa nha anh Định lại quay đi để giấu vẻ đắc thắng. <cười> Rồi sao nữa? Hương cố gắng nuốt nước bò, cô trả lời khó khăn. Sao nữa thì tùy anh. Anh bảo sao em nghe vậy? Đặt hai tay lên vai Hương, định nói giọng âu yếm. Em dám đi xa với anh không? Mình sẽ bỏ Sài Gòn. Hương ấn lành. Cô có cảm tưởng như mình là con chó nhỏ Bị người trồng dây vào cổ rồi dắt đi Đến một nơi nào đó đầy cạm bẫy Và đáng nguyền rũa Rồi mày sẽ đưa tao đến một chỗ nào đó Bán tao cho một mũ tú bà nào đó Mày tiếp tục làm tên ma cô Để rồi lại đẩy tao vào chốn lầu xanh Và tao đã cố sức trốn thoát Hương nghĩ thầm như vậy Cô muốn nhào tới cào cấu vào khuôn mặt đẹp trai của định Nhưng cô ráng kìm lại Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu Cái gật đầu cam chịu và buồn thảm. Định nheo mắt nhìn con mồi đã chui vào bẫy. Anh ta cười, cười cười. Nếu em biết sợ gia đình mang tai mang tiếng thì hãy tráng mà giữ lời hứa. Anh về, chừng nào em lên. Hai ngày nữa. Giữa lúc đó thì Diệu bước vào. Cô nhìn Định và Hương với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Khi thấy Định vội vã đội nón bỏ đi, Diệu vội hỏi. Anh đi đâu vậy? Định trả lời không quay lại. Ờ, anh xuống xóm dưới một chút. Diệu nhìn theo gián định khuất sâu tàn ổi trước sân nhà. Rồi cô quay lại ngó chị hai của mình với cặp mắt khó chịu. Chị vừa nói hai ngày nữa, chị đi đâu? Hương hơi tái mặt trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng cô cố gắng trả lời thản nhiên. Thì hai ngày nữa chị trở lên Sài Gòn chứ đi đâu? Cô nói qua chuyện khác. Em đi nấu cơm đi. Diệu ngồi xuống đất Cô nói giọng quẳng quẳng Hử nấu Hương biết Diệu đã nghe loáng thoáng Những câu nói của mình với Đình Nhưng cô vẫn tiếp tục nói giọng ngạc nhiên Để dò hỏi Sao em nói chuyện với chị kỳ vậy hả Diệu Diệu từ từ ngước lên nhìn Hương Cặp mắt cô đỏ hoe Cô nói như sắp khóc Tôi nói vậy đó Chị đi Sài Gòn á, Chị đi với người ta đi Người ta nào Diệu quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cô nói mà nước mắt chảy dài xuống má. Thì người ta là cái người nói chừng nào em lên đó. Hương cảm thấy hụt hận. Cô bước tới nắm lấy tay Diệu. Trời ơi, sao em nghe quang cho chị nha Diệu? Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Diệu dậm chân xuống đất. qua cái gì mà Quang? Tôi thấy cặp mắt hai người là tôi biết liền. Chị ngó ảnh à. Được. Quang cái gì bà quang Cô tiếp tục dặm chân mạnh hơn Trời ơi Chị kỳ cục lắm à. Thấy bộ dạng giận dỗi Pha chút ghen hờn của em Hương thấy thương em quá Như vậy Diệu đã mê thằng định chó má Như Hương hai năm về trước Cái bộ mã đẹp trai văn nghệ Đã hấp hồn Diệu rồi Hương biết vậy Nhưng khó làm sao mà giải thích cho Diệu biết được tình cảnh trắc rối này. Hương bước tới vuốt tóc Diệu, cô cố gắng nói thật êm ái. Diệu à, đừng nghĩ chị có tình ý gì với anh chàng đó. Lớn tuổi hơn em và ra đời sớm hơn em. Chị thấy anh chàng đó có bộ dạng sở Khan lắm em à. Em còn nhỏ nên... Diệu gạt phắt Thôi, tôi khỏi đi. Chị có đi cùng sớm này bác rào biểu xấu Để ai cũng gớm hết đi, thử coi có ai tin lời chị không?" <cười> Hương vẫn dịu dàng. "Người ta không tin, nhưng chị muốn em tin." Diệu khoanh tay lại, biểu môi nhìn chị. "Lấy gì là bạn cớ để tin? Chị nói người ta sở khanh, nhưng bà sở khanh với ai?" Câu hỏi của Diệu khiến Hương khó trả lời. "Không lý lại nói cho em biết, chính thằng Định đã sở khanh với chính mình." Hương Dịu em ngồi xuống ghế Nhưng Diệu đã đứng phắt về Chị đừng có động vô người của tôi Diệu à Chỗ chị em ruột thịt với nhau Em nói cho chị rõ Em với chàng kia liên quan như thế nào Để rồi em giận chị Không có liên quan gì hết á Nhưng mà tôi giận chị Chị đừng có chọc tôi nữa Tôi giận tôi nó bậy bây giờ à <cười> Dù Dịu cố tình lánh ra Nhưng Hương vẫn kéo em sát vào lòng Hương thấy cây cây ở mắt vì bất lực trước đứa em gái sắp ngã vào chỗ mà chính mình đã xa ngã. Hương vuốt tóc em. Không nói ra, nhưng chị biết em giận chị vì nghi chị cướp giật tình em. Chị thương em không hết, lẽ nào chị lại làm như vậy? Em còn nhỏ, còn ngây thơ, lại có chút nhan sắc nên lắm người lui tới. Con gái như một bông hoa, con trai như một con bướm. Bếm hút nhụy qua rồi dâu tuốt chứ gì Diệu biểu môi nói tiếp cậu <cười> đó ai không biết Bộ chị tưởng chàng trai nào cũng bội bạc hết sao Diệu nói mỗi lúc một lớn tiếng Khiến Hương mất tự chủ Nhưng anh chàng này là Phương bội bạc Câu nói do buộc miệng của Hương Khiến Diệu cũng hết bình tĩnh Cô nói như hét Bộ chị bị anh ta gạt rồi hay sao mà chị biết Diệu nhìn chị chồng chọc Rồi nói tiếp Chị đâu có kiếm cách nói lời quanh nữa Tôi biết lắm mà Hồi mới gặp người ta Chị kêu bằng ông Tới chừng tôi đi một chút trở về Chị kêu bằng anh Như vậy nghĩa là sao chứ <cười> Hương định lên tiếng trả lời Nhưng chợt nghe tiếng tặng hắn ngoài sân nhà Cô quay ra và la lên À ba dì Ông Sáu móc cây dụ lên trên vách, ngồi xuống bộ ván gỗ, hết nhìn con chị đến con em. Cuối cùng ông nói. Tụi bay làm gì bơm sòm trời đất vậy? Cách một cây số tôi còn nghe lòng lòng đây nè. Hương nhìn người cha tóc đã bạc hơn nửa mái đầu. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cô mũi lòng suýt ứa nước mắt. Nhưng cô dặn lại và hướng câu chuyện qua hướng khác. Thưa ba, con mới về. Còn má đâu rồi ba? Móc trong túi áo ra bịch thuốc rê. Ông Sáu vấn một điếu, bật hụt quẹt chăm hút, rồi thông thả trả lời. Mấy đàn bà nhiều chuyện, bà bị bà chủ già giữ lại nói chuyện con cà con kê, chuyện dòng do tam quốc chí. Ngồi đợi bà để cùng đi về, thì lại sợ mấy ông bạn già mời thêm mấy ly để hại cái bao tử. Tao đứng lên cứu về, mặc dù chủ nhà cầm giữ quá chừng. Chợt nhìn thấy dịu mặt hòa hòa đang ngó sang bụi bông tràn bên cửa sổ. Ông Sáu nói tiếp Bộ chị em tụi bay mới rầy lộn hả? Hương vội vã lắc đầu Dạ đâu có ba Nhưng dịu thì cân ấm ức Hãy còn âm ỉ trong lòng Cô nói cục ngủng Sao không có? Đang định rít một hơi thuốc trê Ông Sáu gỡ điếu thuốc trà cầm trên tay Đưa lên miệng thổi tàn thuốc phù phù <cười> Coi Nói kỳ cục Con chị nói không Con em nói có Vậy là nghĩa làm sao? Thấy Diệu mấp mấy môi như sắp nói. Ông Sáu nói tiếp. Chuyện gì mà rầy rà nhau vậy Diệu? Khẽ liếc nhìn chị hai, Diệu bậm môi định nói đầu đuôi câu chuyện. Nhưng cô kịp kìm lại. Cô sợ sau khi nghe, ông Sáu sẽ nổi giận bắt nằm dài trên bộ ván Quốc vài roi vô đích vì tội hai chị em đi ghen tuông một thằng. Nghĩ như vậy, nên Diệu trả lời lộn xộn. À, dạ, à, tại chị á, Chị về gặp con, rồi con đi mua cá, nấu cơm cho chị ăn à, Chừng con trở về con gặp chị Hương hết hồn, định xen vào vì sợ diệu nói lộ chuyện Cô định sen vô để khỏa lấp Nhưng ông Sáu đã kịp thời nói tiếp Con Thê nó ở Sài Gòn về gặp mày hả? Dạ Rồi mày đi mua cá nấu cơm cho nó ăn hả? Dạ Rồi chừng mua cá về mày gặp nó? Dạ Gặp nhau rồi tụi bay gây lộn Ừ, dạ Ông Sáu liền điếu thuốc đang hút nửa chừng ra sân Nhìn Diệu với đôi mắt nửa nghiêm khắc, nửa mỉm cười Tao đúng là không hiểu nổi tụ bay luôn Cái gì mà kỳ cục quá trời quá đất Tao biết rồi Chị em tụ bay lâu ngày gặp nhau Không biết nói chuyện gì Thành ra gây lộn cho nó đỡ buồn có phải không Rồi như chợt nhớ ra Ông chỉ Diệu và nói với Hương Con Diệu bây giờ nó giống y như mày mấy năm trước à Suốt ngày tao nghe Mỹ nó láp giáp Đồ mi xôn đố, đồ mi xôn đố Bộ người ta không biết sao mà đố Này Diệu à Bài đặt làm chi vẽ chân mày sắc lẻm vậy Khẽ nguyết hương Diệu trả lời Chứ chị hai đó Sao bà rại có mình con Nó khác con khác Nó phải đi làm ăn ở chỗ thị tứ đông đúc Ai sao thì mình phải vậy Ở Sài Gòn 10 người dễ chân mày hết cả 10 Con the phải sống theo họ Còn ở lái thiêu mình thì Ông Sáu chưa nói hết câu Thì Diệu đã tắm te bỏ đi vô nhà sau Khiến ông ngạc nhiên hỏi Tao đang nói chuyện giữa chừng Tự nhiên mày bỏ đi đâu vậy Con đi rửa cái chân mày Để bà la con hoài à bà cứ bên chị hai không ạ Cạo chân mày lắng o Bây giờ đi rửa mặt được cái mặt mày như ông sải ở chùa Ai coi cho vô Tụi bay lớn hết trơn hết trội rồi Đứa nào cũng tỏ vẻ bí mật Bà má thiệt Hiểu không nổi tụi bay luôn Tiếng bà Sáu răm ràng ở ngoài sân Cắt đứt câu chuyện của ông Sáu Theo mới về đó hả con Hương chạy ùa ra sân Ôm chầm lấy mẹ Má Má đi đám vũ về Có đem bánh ít về không má Bà Sáu nạt yêu con gái Con nhỏ này lớn mà như con nít vậy đó Có đây nè Mày một cặp con dịu một cặp Hương reo lên Diệu ơi, mới đem bánh gì này Diệu ơi Không nghe tiếng trả lời Biết em còn giận mình Hương nắm lấy tay đỡ mẹ bước vô nhà Vẽ mặt cô buồn hiu Con gà trống nhảy lên hàng rào Xế trưa mà nó cất tiếng gáy ồ ồ Khiến ông Sáu lầm bầm Gà gái giữa trưa chắc có chuyện gì đâu ra Nhổ cổ trầu xuống đất Ba Sáu hái chồng Ôi, gà gái để dụ mấy con gà mái Ông Sáu rót nước ra ly Uống một ngùm, rồi nheo nheo nói với vợ. Hôm rời, số mình có con gà trống nó gái kỳ lắm nha bà. Kỳ là sao? Ông xấu tẩm tỉm cười. <cười> Thì nói gái vậy nè. Đồ bi xôn đố, đồ, đồ mi xôn đố. <cười> Trường bà. Hương ra cầu ao sau nhà giặt đồ Buổi sáng con chim chèo bẻo Hót véo von trên cành măng cục Khiến con gà mái dưới gốc cây Ngứa cổ cũng kêu lên túc túc Không khí êm ả Mát rợp cả khu vườn Vừa vò chiếc áo màu hoa cà Hương vừa chợt nhớ đến Tùng Và lòng cô nghẹn lên một nỗi buồn Cả nửa tháng nay Chắc Tùng tìm kiếm Hương ghê lắm Sự vắng mặt không lý do của Hương Chắc sẽ khiến Tùng suy nghĩ nhiều Và anh cũng đã nhiều đêm thức trắng thuở còn con gái Tuổi đương thì Hương gặp định Cô cứ ngỡ là một mối tình đầu tươi đẹp Nhưng về sau Qua bao sóng gió cuộc đời Hương đã gặp Tùng Và nhận ra đây là mối tình chân thật Còn với định Chỉ là tình cảm bồng bột Của cô gái miệt vườn chất phát Bị choáng ngợp trước vẻ hào hoa phong nhã Của một gã trai thành thị Hương chợt nhớ đến Diệu Em gái của mình Cô thấy ruột như thắt lại Biết nói sao cho Diệu biết Định chỉ là một gã lưu manh Chuyên dụ dỗ gái tơ Một gã ma cô Chuyên cung cấp những cô gái lỡ bước Cho các hang ổ truy hoang Chiều hôm kia Ngày hôm qua và cả sáng nay Diệu cứ tìm cách tránh mặt Hương hoài Để Hương ở nhà trước Diệu đi ra nhà sau và ngược lại. Hương để ý Diệu cứ ngóng hoài ra ngõ, coi định có đi qua không. Nhiều lần Hương thấy Diệu đi xuống xóm dưới, rồi trở về với nét mặt thất vọng, buồn bã. Định vắng mặt đột ngột, khiến Diệu bức trức, và sự bức trức của cô gái mới lớn và đang yêu này, đổ trút tất cả lên đầu chị mình. Nhiều lần Diệu nói mắt nói mỏ xa gần với Hương, nhưng Hương chỉ cắn răng làm thinh. Biết nói sao cho Diệu hiểu đây Hương nhớ trưa nay Phải giữ đúng lời hứa về Sài Gòn gặp Định Gặp gã đàn ông trơ trẻn Mà cô không bao giờ muốn gặp Cô không biết khi gặp lại Định rồi Đời cô sẽ trôi nổi đến đâu Gã ma cô này Sẽ đưa Hương đến một tỉnh nào Và sẽ bán cô cho một hang động nào nữa Độ đầy Mỹ qua một lúc càng nhiều Đàn bà Việt Nam lấy Mỹ cũng nhiều Hương chợt trùng mình khi nghĩ tới lúc mình bị gã bán cho một hang ổ chuyên tiếp khách nước ngoài. Hương cố nén tiếng thở dài và bưng thao đồ đi lên nhà trên. Trước sân nhà, ông Sáu, bà của Hương, đang ngồi vót nan đang rổ. Ông ngước lên nhìn ra, thấy một người đàn bà mập mạp đang đứng trước cổng rào nhìn vô nhà. Ông Sáu bỏ cái mát vót xuống đất và đứng dậy đi ra hướng cổng rào. Bà kiếm Mai Bà Ông Sáu lên tiếng, người đàn bà mập mập trả lời Tôi kiếm con Hương Ông Sáu lắc đầu Ở đây không có ai tên Hương Và hình như sớm này cũng không có ai tên là Hương hết Người đàn bà mập mập nhìn nhìn ông Sáu chầm chầm và nói qua kẻ răng Con Hương, có ông của ông Sáu đủ Ông Sáu nhìn người lạ mặt, ông rất đổi ngạc nhiên Sáu đủ là tôi, nhưng tôi đâu có đứa con nào tên Hương đâu Hương bưng thao đồ từ phía sau ra trước sân, định phơi Chợt thấy người đàn bà nói đến tên mình Cô tái mặt, đứng lặng hồi lâu Cô bỏ thao đồ xuống đất chạy lại Dạ, bà này bà kiếm con đó ba Ông Sáu nhìn Hương từ đầu đến chân Như nhìn một con vật lạ mới thấy lần đầu Ông mở miệng định nói Thì người đàn bà đã chồm tới mụ như la lên Bà ơi, tôi chấp tay lại, bà ngàn lại Bà làm ơn trả tiền dùm tôi Tôi tìm bà còn hơn tìm bà cứu nội của tôi nữa Ông Sáu nhìn khách lạ rồi nhìn con gái Ông không hiểu gì hết Mà ông làm sao biết được Người đàn bà mập mập đó không ai khác hơn Là mụ Hai Lung Mụ Tàu Kê chuyên cho vay nặng lãi Hương xanh mặt bước tới Cô nói nhỏ với Hai Lung Tội nghiệp cháu bà Hai Cháu có nhắn lại với chú Năm Thế nào cháu cũng ráng làm để trả nợ cho bà Hai Mụ Hai Lung trề cặp môi dày cợm Ráng làm Nè Cô đừng qua mặt con già này nha, đầu nó có sạn nó không có ngu đâu, đừng có tưởng tôi Đến lúc này thì ông xấu quá sốt ruột, ông nói chen vào Chuyện gì vậy thà, con thiếu nào bao nhiêu tiền, giờ tại sao con lại thiếu Nhổ tuệt bãi nước miếng xuống đất, hai lùng nói giọng động đảnh Bao nhiêu hả, 1.000 đồng, chưa tính tiền lời Bà ta quay qua phía ông Sáu Đồng tiền của tôi là đồng tiền nhân nghĩa Con gái ông nói lóng rài không làm được gì, nên mượn tiền của tôi gửi về cho cha mẹ nó say xài. Nó nói một, tôi tin một. nói nói hai, tôi tin hai. Vậy mà mấy người tính gạt tôi làm sao? Ông Sáu đưa mắt rầu rầu nhìn con gái mình rồi nói. Tiền hai tháng trước cô gửi về cho ba má đó hả Hương đứng chết điến, cô lặng lặng gật đầu và ứa nước mắt. <cười> ông Sáu nhìn mụ hai lung, nói dịu dòng. À, chuyện đâu còn có đó, dạ... Mời bà chị vào nhà dùng nước Vẫn đứng chống nạnh Mụ khách lắc đầu Thôi khỏi Tôi đứng đây chờ khi nào có tiền tôi về Ông Sáu năn nỉ Bà chị à Bà chị cho tôi hẹn lại chừng 5 bữa nữa Rồi bà chị trở lại đây Cha con tôi sẽ hoàn lại số nợ cho bà chị Tiền xe pháo tổn phí gì của bà chị Cha con tôi chịu hết Miếng giường của tôi tôi rao bán Chỉ vài bữa nữa là người ta trồng tiền Bà chị vui lòng ra về, cha con tôi hứa y hẹn với bà chị. Khẽ nhăn cái mũi bự đầy mụn, Hai Lung đưa tay rút điếu ruby trong túi ra, nhưng không đốt hút. Mụ ta nói chanh chua. Ông biết con gái ông thiếu từ mấy tháng không? Hai tháng mấy rồi còn gì nữa? Mụ vỗ đánh đét vào đùi rồi tiếp. Tôi đâu có phải là nằm ngựa mà có ăn như mấy rồi Cô sung sướng, cô hãy cô già này mà. Những lời nói của Hai Lung như những phát búa gõ vào tim. Khiến Hương đứng chôn chân, mặt cô tái ngắt trong lúc ông Sáu vẫn thật thà nói tiếp. Tội nghiệp con nhỏ tôi bà chị à, vợ chồng tôi chỉ nhờ cậy có mỗi mình nó, bà chị nghĩ dùm, nó thương cha mẹ nó nên nó phải đi làm ăn xa như vậy. Ông Sáu vừa dứt câu, mụ hai lung chợt cười nửa miệng, nhèo nhèo mắt nhìn ông, mụ nói. Làm ăn xa, <cười> làm ăn, ông tin con gái ông rồi có ngày Hai lùng chưa nói hết câu, Hương đã chậm tới ôm chầm lấy mẫu ta và nói qua giọng vừa năn nỉ vừa hoảng hốt. "Bà hai ơi, tội nghiệp con mà bà hai, bà hai thương giúp con không cô lại bà hai." Thấy cử chỉ kỳ lạ của con gái, ông sáu đã bắt đầu ngờ ngợ có chuyện gì không tốt xảy ra. Ông hết nhìn hai lùng rồi nhìn con gái, chờ đợi câu chuyện tiếp tục. Quả nhiên Hai Lung đã giữ dằn xô hương ra Khiến cô loạn troạn suýt té Mụ ta nói rít qua kẻ rằng Buông tôi ra Cô làm gì mà níu kéo tôi Cô gạt ba má cô được Chứ gạt được ai Con gái tôi nó gạt cha mẹ nó sao bà chị Từ lâu đó làm ăn đàn hoàng Đôi mắt mụ hai lung chật lé lên một ánh hiểm ác Mụ biết lần này hương sẽ không có tiền trả cho mụ Lại còn bắt mụ vá cái thân phì nộn lên xứ quê mùa này Mụ vọt miệng nói như để trả thù tội của Hương đầy đọa mụ Phải hao công tốn sức lên trên này Ờ, con ông làm ăn đàng hoàng lắm Nó làm đỉa chứ làm gì Như không tin ở tay mình Ông Sáu hỏi lắp bắp Bà hai nói sao? Bộ ông bị điếc hả? Nó làm đỉa, nghe cho Nói dứt, mụ quay qua Hương Nói một câu cay độc Kèm theo cái nhìn ác nghiệt trước khi bỏ đi Tiền tôi cô không trả Lập bàn trù cá dòng họ mấy người Thấy con gái đứng chết lặng Ôm lấy mặt Ông sáu biết mụ hai lung đã nói sự thật Trời đất như xoay vòng Và tay ông vẫn lên tiếng U u liên hồi Ông nhìn con Rồi lắc đầu chậm rãi bỏ vô nhà Đến bộ ván gỗ Gần như kiệt sức Ông buông người nằm xuống thở dốc Hương lão đảo chạy đến bộ ván Và quỳ phục xuống Cô chỉ kêu lên tiếng xé lòng Ba Ông Sáu ngẩn đầu dậy Ướ nước mắt nhìn Hương mà nói Con như vậy thiệt sao thế Mày như vậy thiệt sao Hương chồm lên ôm lấy chân cha khóc ngất Không nói nên lời Ông Sáu chống tay ngồi dậy Mặt ngước lên trần nhà Chồm râu lớm đớm bạc trung trung Còn giết ba, giết má hả Thè? Còn nghèo thì cạp đất mà ăn Ai làm chi cái chuyện bãi quại như vậy hả Thè? Vẫn gục đầu trên bộ ván, Hương nứt nở Con khờ dãi, trót lỡ lầm Khờ dãi, mày bôi trò trát trấu vào mặt ba má của mày Tại sao lên Sài Gòn mà mày còn có cái tên Hương? Cái tên the ba má đặt cho Bộ nó quê mùa nó xấu xí lắm hả con Ông quắt mắt chỉ vô mặt Hương Con quỷ Mày đi đi Hương từ từ đứng dậy Cô ôm chầm lấy cánh tay gầy buộc của cha Khóc ngất Ba ơi Ba đừng đuổi con mà Gục đầu xuống gối để giấu hai hàng nước mắt Ông Sáu lắc đầu Không có cha con gì ráo Tao đuổi mày đó Con thề nó đâu còn nữa mà tao thương Dầu thơm son phấn Và mùi xăng dầu của xe hơi Đã hớp hồn con gái của tao rồi Nói dứt Ông lặng lẽ bỏ đi vào buồn trong Hường đứng chôn chân nhìn theo Mà đầu óc quay cuồng Cô cứ tưởng căn nhà này Nơi cô sinh ra Sẽ mãi mãi là chỗ cho cô trú ẩn Sau những lúc vật vả với cuộc đời tàn nhẫn Nhưng hôm nay Đã hết rồi Căn nhà thân yêu không còn là chỗ cho cô quay về nữa. Ông Sáu bước ra, trên tay cầm mấy bộ đồ mới may. Ông liện xuống đất và nói giọng buồn thảm út ngàn. Đây nè, tiền bạc mày gửi gì à? Má mày mai cho tao mấy bộ đồ đó. Tao trả lại hết cho mày. Mày hãy mang đi cho khuất con mắt của tao. Mày không mang đi, tao cũng đốt. Thà tao đốt Chứ tao không muốn thấy trong nhà này Có bất cứ cái gì Vô đồng tiền dơ bẩn của mày tạo ra Còn quỷ Mày hãy mang nó đi đi Hương cúi xuống lượm mấy bộ đồ Rồi quỳ ôm lấy chân ông Sáu Con biết con có tội chứ ba Con trăm lại ba Con đã kiếm những đồng tiền không trong sạch Nhưng những mảnh giải vô tri này Nó xuất phát lòng hiếu đạo Nó xuất phát từ lòng hiếu đạo Ông Sáu lùi lại Giận dữ ngắt lời Mày Mày đừng nhắc đến hai tiếng hiếu đạo Không có thứ tiếng hiếu đạo nào Bắt con gái tao phải đi làm đấy Bật làm cha làm mẹ nào nhận đồng tiền hiếu đạo đó Là những người cha mẹ vô liêm sĩ Mày Mày thành quỷ rồi Mày đi đi quỷ Hương tiến tới bằng hai đầu gối Nhưng ông Sáu đã nhảy thụt lùi Khiến cô té sắp Nằm úp mặt trên mớ quần áo sắp lớp dưới đất Đàn cho heo ăn sau nhà Nghe ông Sáu lớn tiếng Bà Sáu lật đật rửa tay rồi chạy lên nhà trên Đến nơi Thấy con gái mình trong cảnh đó Bà Sáu hoảng hốt Chuyện gì vậy ông? Chuyện gì vậy thè? Sao quần áo lại liền lung tung vậy nè? Bà quay sang chồng Con nó có lỗi gì Ông bắt nó lên bộ ván củi đánh đàng hoàng Sao lại bắt nó nằm dưới đất? Hương chầm lên nhìn mẹ, cô ôm lấy chân bà. "Mẹ ơi, con khổ quá." "Sao con khóc?" Bà quay sang chồng. "Nó mới về, ông đã la rầy nó rồi. Bởi vì người ta không kêu ông bằng ông xấu đủ mà là xấu khó đó." Ông xấu lắc đầu nhìn vợ rồi thở dài. "Không phải tôi khó đâu." Cũng không phải tôi rầy nó, mà tôi đuổi nó Kéo con gái vào lòng, bà Sáu ngạc nhiên nhìn chồng Ông đuổi con the Nó mới về chơi chưa, chưa được hai ngày, sao ông lại đuổi nó Chậm rãi bước tới ngồi trên chiếc ghế đậu đã lung lay Ông Sáu ngước mắt lên bàn thờ, ông trả lời vợ Nó mắc nợ ở Sài Gòn, người ta lên theo tới đây để đòi Người ta khai ra một chuyện xấu hổ tài trời Không thể nào tha thứ được Có chuyện gì mà không tha thứ được Rơi mắt khỏi bàn thờ như sợ mắc tội với tổ tiên Ông Sáu lặng nhìn <cười> vợ một lúc Rồi trả lời như thể không phải chính mình vừa nói ra đo làm... Nó lập đỉ bà Đến lượt bà Sáu sửng người Và cũng như ông Bà sợ mình nghe lầm Bà tính hỏi lại chồng Thì ông Sáu chỉ Hương Bà hỏi nó đi Hương không đủ sức trả lời Cô chỉ đau khổ gật đầu Khi mẹ nhìn qua mình Thay thay độ đó của con gái Bà Sáu buông tay ra khỏi Hương Bà nhìn sửng cô một lúc Rồi òa khóc Trời ơi Khổ cho con tôi Tiếng khóc của bà mẹ khiến Hương đang tắm tức Cũng vỡ lên khóc òa theo Ông Sáu câu mày nhìn xuống đất Một lát Bà Sáu nói với chồng Nhưng dù sao Nó cũng là con của mình Ông đuổi nó đi đâu Ông Sáu đứng phát dậy Đi về hướng cửa sổ Tay nắm chặt chấn sông Ông dằn từng tiếng một Nó đi đâu thì đi Chết mờ, chết mũi cũng kệ nó Kệ làm gì cái đồ hư thân mất nết đây Kéo vạt áo lên chầm nước mắt Ba sáu rầu rầu Ông nói vậy nghe sao phải Con mình còn khờ dại Tuổi chưa quá 20 mươi Nó dí như cây non chưa có dẫn Mình làm cha mẹ như cây cổ thụ Phải che chở cho con trong kỳ mưa nắng Con the nó hương một phần Thì cũng dơ lội tôi với ông Sao có tôi trong này Tại mình thiếu coi sóc tới nó Bà Sáu quay sang nói với Hương Thế à Từ nay con đừng có đi đâu hết còn ở nhà với má Con phụ với má chăm sóc mảnh trường Con rảnh rang thì thiêu thùa mai giá Chuyện cũ bỏ qua, nghe con Buồn tay khỏi chấn xong cửa sổ Ông Sáu quay phát lại Nó ở lại đây Thiên hạ xì xào Tiếng to tiếng võ Tôi chịu làm sao mà đặng Nó phải đi khỏi căn nhà này Nếu nó không đi Thì tôi sẽ đi Ông Sáu cương quyết Nhưng bà vợ ông cũng cương quyết không kém Ông khỏi đi Tôi sẽ theo con the Nếu ông nhất định đuổi nó Mũi dại thì lái chịu đoàn Ông Thư nghĩ Nếu ông đuổi nó Nó sẽ đi đâu Nó không còn cách nào hơn Là trở lại con đường cũ Trở lại để chết chìm Trong dũng bùng nhơi Sao Ông Sáu cầm bịch thuốc rê Định quấn một điếu Nhưng khi nghe vợ nói Ông quăng cả bịch thuốc xuống đất Nó dám làm thì dám chịu bà đừng quên là con dịu em đó Sự thúi tha này thiên hạ nghĩ làm sao chỉ sao em vậy Miệng lưỡi người đời mà Hương quỳ sập xuống ôm lấy chân của mẹ Giọng cô đậm nước mắt Má ơi Con không dám nữa Má cứu con gì má ơi Hương quay sang ba mình Bà Đồng tiền con gửi về cho ba Giống như những lời sám hối Mà con thường đọc lên Trong những đêm nằm thức một mình Làm nghe tiếng thở của mình Tiếng thở của một đời con gái Lỡ bước xuống dũng bụng nhơ Ba Ba đừng đuổi con nghe ba Ông Sáu trả lời Mà mặt quay đi hướng khác Chuyện đó ai xui bay Ai đưa đường dẫn lối Làm xấu Phải có can đảm để giận chịu Đừng tìm lời này lẽ nọ Để bào chữa cho cái lỗi lầm của mình Đi Ta biểu bậy đi khỏi căn nhà này Là con Hương quá hiểu tánh của cha mình Ông đã không quyết định thì thôi Chứ quyết rồi thì như đinh đóng cột Biết không thể nào lây chuyển được ý của ông Hương quỳ sụp xuống trước mặt cha mình Cô chấp tay Một lời này Con xin từng biệt má Và đền náp công ơn sanh thành nuôi dưỡng Thưa ba Con đi Hương chậm chạp đứng dậy Rồi vào buồn trong thu xếp đồ đạc Thấy vợ đứng dậy theo Ông Sáu hỏi Còn Bà đi đâu Vô thu xếp quần áo với con The Ông Sáu hét lớn Trước khi đi theo nó Bà làm ơn lấy dùm tôi sợi dây thần Tôi kêu cổ tôi lên xa nhà cho bà vừa lâu Bà biết tánh của tôi rồi Tôi nói sao là tôi làm vậy Nghe chồng nói Bà Sáu đứng chừng lại Ôm mặt khóc thúc thích Một lát Hương sách và Lì bước ra Cô nói trong tiếng khóc Thưa bà còn đi Thưa bà còn đi đi Ông Sáu quay mặt chỗ khác không phải vì giận Mà để giấu nước mắt sắp ứa ra Dẫu sao cũng tình phụ tử Riêng bà Sáu chỉ kêu được tiếng The con Rồi ngã ra bộ ván Khóc nất lên Khi ra đến đầu cổng Hương nghe tiếng chân vội vã chạy theo Và nghe tiếng nói hỗn hển của Diệu Chị đi đâu vậy chị hai? Hả? Một tay sách vali Một tay Hương vuốt tóc em Chị không biết phải đi đâu nữa em à Duy chỉ có một điều Chị muốn nói với em lần cuối Chị đã một lần nhấp ngã Nơi mới ra nông nổi này Trong tình yêu Em phải lọc lựa cẩn thận Không khéo sẽ thiệt cho mình Những lời chị nói lúc chị mới về Em cứ tin là sự thật Thôi Chị đi nha Diệu đưa tay định nắm vali của Hương Diệu nói Em đưa chị một đổi đường nha Hương buồn bã lắc đầu Thôi em à Đưa nhau chi cho thêm buồn Dắn chị Em hãy thay chị Mà chăm sóc ba má trong lúc tuổi già nha Diệu Trường 4 Ngồi xe đò từ Lái Thiêu về Sài Gòn Lòng dạ Hương vô cùng ngỗng ngang Về Sài Gòn kỳ này Cô không biết phải ở đâu Và phải làm gì nữa Nhà cửa không có Vốn liếng cũng không Làm sao sống nổi ở đất này Hương chợt nhớ tới đình Không lẽ lại đến với hắn ta Và trở lại kiếp giang hồ Lúc ở Lái Thiêu định dùng quá khứ của Hương Bắt ép cô trở về Sài Gòn để cùng anh ta đi tỉnh khác Chui vào một hang động khác Hương phải chấp nhận vì sợ định phanh phui việc làm nhơ nhớp của mình Nhưng từ lúc con mụ hay lung lên nhà nói ra sự thật Đoàn phép của định đối với Hương đã hết linh rồi Gã đâu còn kế độc nào để đưa Hương vào con đường ngày cũ Nhưng về Sài Gòn rồi phải làm gì? Sống ra sao đây? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc Hương hoài. Đến lúc xe vào bến, mà Hương vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho cuộc đời mình. Xuống bến xe, tay sách vali, Hương đi như người bất hồn. Cô chật nhớ đến xuân, người bạn cùng kiếp giang hồ đang làm vợ ngày vợ tháng ở miệt bàn cờ. Cô gọi xích lô đi đến đó. Cô đi đến mà không biết đến để làm gì nữa. Xuân đang ngồi hát véo von một bài tân nhạc và đang dũa móng tay Thấy Hương, Xuân reo lên Con quỷ, tử sẽ không gặp mày nữa Hương bước vào đặt vali xuống đất Rồi bước tới ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng Cô im lặng ngó bạn Nghe nói mày sắp lấy chồng Tao mừng, mày đến mời tao ăn cưới mày hả? Xuân hỏi Hương không nhìn bạn nữa Cô khẽ khẽ lắc đầu Cưới cho treo gì, không hết rồi. Sao vậy? Chuyện khó nói lắm. Xuân gật gật đầu. Ừ, ừ. Khó nói thì thôi, tao không ép nói. Mà mày đến chơi hay là có chuyện gì không? Tao đến để xin mày chỗ ở nhờ vài ngày. Xuân nhìn bạn ấy nấy. Trời ơi, kẹt quá chừng ha Thằng cha sáu mập, mua Đức tao khỏi động con mẹ ba lưu, mướn nhà đưa tao về đây. À, có khi cả tuần nó không ghé Vì con vợ đeo riết dữ lắm à Nhưng mà mấy ngày này á, Con vợ thằng chả đi ba mi thuộc làm ăn Nên thằng chả ghé đây hoài à Tối nay á, thằng chả cũng tới Mày thấy đó Căn phòng thì nhỏ xíu Chỉ đọc một cái giường Mày thông cảm à, Tao với mày là chỗ thân tình Nhưng mà tao à... Hương nhắc lời bạn Nếu mày kẹt thì thôi Chuyện nhỏ Chẳng có gì Thấy Hương sách vali đứng lên Xuân vội hỏi Mày đi đâu vậy Ngồi chơi với bạn một chút không được hay sao Thôi tao đi có công chuyện Hôm nào tao ghé chơi ha Như sực nhớ ra Xuân vội nói Lóng đầy mấy thằng cố dấn Mỹ qua nhiều Tao nghe thằng Năm cà chia Đang tuyển chọn em Úc đi làm động đó Mày tới đó xem sao Tao nghe nói á, mẻo nó chưa sọp lắm Mày lại có nhan sắc hơn tao Hương nhét môi cười buồn <cười> Một đời làm đĩ cho người Việt Tàu, Ấn Độ đã buồn rồi Mày còn muốn tao làm điếm cho Mỹ sao Thôi tao chỉ gợi ý Tùy ý mày chứ tao đâu có ép ra đường gặp mấy thằng mẻo Tao ghê bỏ mẹ đi Nói dứt Xuân đứng dậy tiễn bạn ra đường Và hỏi nhỏ Nè mày có tiền xài không Nhớ trong túi mình chỉ còn vài đồng bạc lẻ Nhưng Hương vẫn lắc đầu Cô nhìn bạn rồi cười buồn buồn Xách vali bỏ đi Phố xá Sài Gòn xe cộ ngược xuôi Hương đi trong đám đông Mà cứ tưởng đi vào chốn không người Cô bước đi như người đi giàu không mục đích Độ 1 giờ sau Cô mới hay là mình sắp đến ngõ nhà chú Năm tài xế xe rác Cô trụ trừ chưa biết có nên ghé qua hay không Thì bất chợt chú Năm từ trong ngõ đi ra Thấy Hương chú mừng rỡ bước vội lại à, Tao biết mà Thế nào rồi cũng có ngày bay quay lại đây Nắm lấy tay chú Năm Hương rất đổi mừng rỡ Tùy không thân thích trụ trà Nhưng tánh tình chú Năm bọc trực cởi mở Chú coi Hương như con cháu của mình Nên Hương quý chú Năm lắm Hương hỏi Bữa nay chú không chạy xe sao chú? Dùng lưỡi rê mép phải sang mép trái Chú Năm cười khà khà <cười> Tao bệnh nên nghỉ hai ngày Làm shopper xe rác mấy năm rồi Mà lầu mũi chưa quen Dân Sài Gòn giờ xả rác dữ quá Toàn đồ thúi tha Chịu không nổi Hương nhìn chú Năm bằng ánh mắt thương thương Bây giờ chú định đi đâu vậy chú Năm? Tao vô sở Nhóm coi có lương chưa Còn bay Gần hai chục ngày nay bay ở đâu? Sao tự dưng bỏ đi khang khang vậy? Hương nhìn xuống quai quốc mình đang mang. Cô trả lời sau tiếng thở dài. Cháu đi vì một nguyên do riêng của cháu, chú Năm mà. Chú Năm chậm chậm nhìn Hương vài giây. Rồi chú nheo nheo mắt vì khói thuốc. Chú hỏi tiếp. Nguyên do gì tao không biết. Chắc không phải là nguyên do bay với thằng Tùng phải không? Nghe nhắc đến Tùng Tự dưng tim Hương nhói đau Cô biết Giờ chắc Tùng hãy còn tìm kiếm cô Và chắc giận cô dữ lắm Khi không Đang bàn chuyện đám cưới Lại lặng lẽ bỏ đi Không giận sao được Hương trả lời chú Năm Dạ không phải vì chuyện cháu danh Tùng đâu chú Năm Kéo cái nón kết bi cũ mềm xuống tận chân mày Chú Năm thở ra Hời Tao lấy làm lạ cho chuyện tụi bay Khi bay đi rồi thì sáng hôm sau thằng Tùng nó tới. Tao đưa thơ bay cho nó đọc. Nó đắm ngực kêu trời. Nó đi ruộng tìm kiếm bay khắp nơi mà không gặp. Tao coi mọi nó bực lắm. Hương thấy tim thắt lại trước mối chân tình của Tùng dành cho mình. Rồi trả lời buồn bã Cháu biết anh Tùng tìm kiếm cháu dữ lắm. Thấy ảnh khổ tâm. Cháu cũng không sao cầm được nước mắt. Nhưng cháu đã trót hứa với người ta. Nên phải giữ lời. Tánh bọc trực của chú Năm chợt nổi lên. Chú bầm môi. Mày hứa gì? Và hứa với ai? Nếu đã thật lòng thương nhau, sao bây giờ lại bỏ nửa chừng? Hay có thằng nào nhào vô phá quấy? Mày nói tao nghe, tao đập bế mặt nó. Hương nhẹ nhẹ lắc đầu. Cháu có chuyện khó nói lắm chú Năm à. Chú Năm khịt khịt mũi. Khó nói thì thôi, tao không ép bây nói Bây có chị cần tới tao cứ cho tao hay Giúp được thì tao giúp liền Mà giờ bây định đi đâu? Cháu định đi về Sóc Trăng để nương nhờ bà con ở dưới Nhưng giờ lỡ xe rồi Chú Năm móc túi lấy chìa khóa trao cho Hương Chìa khóa nè, bây giờ nhà nghỉ rồi tính sau đó tính Hương cầm chìa khóa định bước đi Nhưng chú Năm đã nói tiếp Bày muốn bay muốn nhảy thì tao không dám cản Nghĩ tới bày thần gái lang thang hoài Tao thấy không có tốt đâu Hương đứng tận ngần Hai tay vần về cái quai vali Cô hỏi Anh Tùng có lại nhà kiếm không chú Năm? Cả tuần lễ nay Tao không thấy nó trở lại Chắc nó đang kiếm bay ở chỗ khác Thôi bay về nghỉ đi Nhớ đóng cửa nhà nghe Đừng có đi đâu hết Bà đi lang thang gặp bà Hai Lung bà xé sát bà ra Nghe nhắc đến mù Hai Lung Hương bậm môi Bà giết cáo rồi Còn gì nữa chú ơi Chú nằm trận mắt Chuyện gì nữa Làm sao bà giết bây Thấy Hương đứng cúi đầu làm thinh Chú nằm lại đoán Hương chắc có chuyện khó nói Nên chú cũng không hỏi Hương lãng sang chuyện khác Chú đi chừng nào chú về Tao đi lãnh lương rồi lại nhà bà Hai Lung Độ nửa giờ tao về Nếu thấy lâu quá bay vô tù kiếm tao Chuyện gì giữ vậy chú Năm Có mấy ngàn bạc rủ xã người ta hoài Hương định nói gì đó Nhưng nhát thấy một bóng người len lỏi trong đám đông Cô xanh mặt vội vã sách vali đi như chạy Trước cặp mắt ngơ ngác của chú Năm nhìn theo Khi chú Năm quay lại Thì chạm phải Tùng đang tất tả đi tới Anh vội vã hỏi Chú chưa nói chuyện với Hương hay chú Năm Ừ Thấy chú nằm gật đầu Tùng không kịp chào Đã vội vã bước đi Chú nằm nắm tay Tùng kéo lại Đi đâu vậy Chú để tôi đi Hương quẹn vô ngõ rồi kìa Chú nằm cười ngất <cười> Trong bụng dạ trong sạch của chú Chú biết mình phải làm gì Nhưng chú vẫn ghẹo Tùng chơi Chú buồn ra Tôi phải gặp Hương Chú nằm nào biết chuyện rắc rối của Hương Muốn lánh mặt Tùng Thấy Tùng bồn trồn Chú đâm thương hại Không giỡn nữa Trong thầm tâm chú chú muốn cho hương và Tùng gặp nhau chú hy vọng đôi trẻ gặp nhau nhìn nhau rồi thông cảm như ngày nào chú cười vậy <cười> cứ để cho nó đi một giờ mấy bước 5 phút là gặp nó liền chú nói vậy nghĩ là sao sao là sao cái quá vậy nó đang ở trong nhà tao đó lại đó mà gặp Hương Mở cửa cho anh vô Hương à Mở cửa đi Hương Mở cửa Nếu em không mở Anh sẽ phá cửa đó Anh Tùng Anh về đi Em không thể gặp anh được Hương 2 tuần lễ nay Em đi đâu Mở cửa cho anh vô Anh muốn nói chuyện với em Anh về đi Em lạy anh Nhưng mà ít ra Em cũng phải nói cho anh biết Là tại sao em tránh mặt anh Em không thể nói được Anh về đi anh Tùng Em đau lòng quá anh Tùng ơi Đang bàn chuyện đám cưới mà. Tại sao vậy? Tại sao? Em lạy anh mà. Anh đi đi. Anh phá cửa đó. Em sẽ leo lên gác nghỉ xuống tự dẫn. Tùng định đập cửa. Nhưng thấy nhiều người đi qua hiếu kỳ đứng lại nhìn. Nên anh thấy ngượng Anh dừng tay lại. Nói nhỏ giọng. Em không thể cho anh gặp em một chút được sao? Không. Anh về đi anh Tùng. Em gian lại anh mà. Thôi được Anh về Nhưng bạn hi vọng Là em sẽ nghĩ lại về giải thích cho anh chuyện kỳ quạt đã xảy ra Tùng sửa lại nón rồi bước đi Nhưng anh không đi đâu xa Anh đến quán cà phê đầu hẻm Kêu một ly cà phê đá Rồi kiên nhẫn ngồi chờ Chương 5 Mụ hai lung sắp dĩa trái cây lên bàn thờ Mụ kính cẩn đốt ba cây nhang Rồi xá ba xá, cắm vào lư hương Xong đầu đó, mụ ngồi xẹp xuống chiếu Lậy ba lậy, rồi bắt đầu gõ mỏ tụng kinh Cái mặt đùng nút hiểm ác Cái cặp môi dày phát ra một tràn kinh Phật Giữa phòng khách định ngồi trên ghế salon đọc báo Hôm nay, hắn diện khá bảnh bao Mắt kiến gọng vàng, áo sơ mi vàng lợt, quần xám Và chân đi giày mũi nhọn màu trắng Hắn đưa mắt liết sơ trên các cột báo Rồi bỗng chăm chú đọc cái tin nào đó Một lát hắn tà ha hả cười Nói với hai lung <cười> Dì hai, nè, có tin này ngộ lắm nè Đang tụng kinh, nghe giọng cười khả ố của đình Mụ hai lung bực mình quay lại nói gắt Mồ vật, thằng quỷ vật trời đánh thánh đâm Tao đang tụng kinh à Mày không thấy hả mày Tao đang thành kính Mày làm tao phân tâm Trời ơi, Phật nào chứng cho lòng thành của tao được mày Im đi mày Đình vẫn ha hả cười Hắn chỉ vào tờ báo Nói lớn Vì bỏ Phật qua một bên đi Nghe tin trận thế nè Ngoại tình Chồng bắt được tại trận Vợ hợp với tình nhân Đâm chồng bẫy nhát gục liền tại chỗ Dừng tay gõ mỏ Mụ hay lung nạc đùa Thôi đi mày Công chuyện mày lo có nên cơm lên cháo gì chưa Mà ngồi đọc báo hoài Bỏ tờ báo xuống bàn định đưa ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ mũi Hắn tự mạng <cười> Gặp tôi á Thì chuyện gì không xong Dì chờ đi Nay mai rồi á Dì sẽ thấy tài của thằng đỉnh này Ôi Mày chỉ được cái tật nói dốc cho tài cán gì Chờ đó Rồi dì sẽ thấy Chuyện bất ngờ xảy ra Hổm rời mày đi xứ nào Tao chờ hoài à Tới chừng mày về, chỉ ngồi rung đùi đọc báo Đang ngồi chéo chân, định bỏ chân xuống một túi lây ra gói thuốc Rút một điếu, gõ gõ vào móng tay cái Gã nói mà mặt vát hất <cười> Cái chuyện làm ăn á, con trong dòng toan tính Có lắm điều bất ngờ, làm sao nói trước cho dì biết được Bây giờ thì chắc ăn rồi, đảm bảo với dì luôn Mụ hai lung đứng dậy, dẹp gọn chuông mỏ lại Mụ dây qua nói với Định. Cái giọng mày tao nghe phát ghét. Ngã lưng thoải mái trên đệm ghế. Định cười cười. <cười> nói chơi với gì vậy? Chơi à, mấy ngày nay tôi đi lấy thiêu. Mày đi lấy thiêu? Hồi nào? Thì hai bữa trầy. Đây... Sao tao lên trễn không gặp mày? Ủa? Dì lên làm gì á trễn? Tao đi kiếm con Hương đòi nợ. Tao gặp thằng cha nó. Đòi không được tiền. Tức quá tao nói nó làm đỉ trên này cho bỏ ghét. Định đứng bật dậy như ngồi trên ổ kiến lửa Gã vò đầu bức tóc Chết mẹ rồi Dì hại tôi quá mạng Bể dĩa hết rồi còn đâu Cái gì hại mày Dì làm cái gì Sao không nói qua cho tôi biết trước vậy Bộ mày làm cha tao sao làm gì cũng phải trình bấm với mày Định đi lòng vòng trong phòng Rồi ngồi phịch xuống ghế Nhằn nhó Vậy mới chết tôi nè Tôi lên trễn gặp con hương Tôi vụ nó đi theo Nếu không Tôi sẽ nói cho ba má nó biết Nó ở trên này làm đỉ Đó là lá bùa của tôi Giờ gì gỡ mẹ nó ra rồi Có chết cha tôi không Nó còn sợ cái gì mà theo tôi nữa Mù hai lung mở miệng định thanh minh Nhưng bỗng nghe tiếng gõ cửa Mù bước ra Định chợt kêu lên kinh ngạc Ủa Diệu Diệu đứng ngỡ ngàng trước ngạch cửa Hôm nay Diệu mặc áo màu xanh đọt chuối, quần saten trắng, chân mang guốc cao gót. Giữa khung cảnh này, dù Diệu có nét đẹp duyên thầm, nhưng vẫn không giấu được vẻ quê mùa. Định bước tới, nắm tay dắt Diệu vô nhà. Diệu cúi đầu chào. Dạ, ừ, thưa bác. Định cười sở lợi. <cười> dì hai, dì chủ quan đó em. Diệu bối rối nói giọng nhỏ rí. Dạ, thưa dì Mụ hai lung kính đáo quan sát Diệu Với cặp mắt nhà nghề Mụ thấy Diệu là gái còn tơ Mụ thầm phục tài của định Mụ làm bộ đoan đã à, Ngồi chơi cháu Cháu coi như nhà của mình đi ha Khi Diệu khép nép ngồi xuống ghế Định nói giọng âu yếm mày quá chừng Anh đang ngồi nhớ tới em thì em tới Anh nhớ em muốn chết luôn nè Anh tính như vậy đó mà chưa dám nói cho em biết Nhưng mà anh biết em thương anh Thế nào em cũng Hắn bỏ lửng rồi đưa mắt nhìn Diệu say đắm Diệu không hiểu chữ Như vậy đó ra làm sao cả Cô đâu biết ngụ ý của định là rủ cô Theo không về với mình Cô vẫn vê vạt áo dài Em lên gặp anh đó Rồi em về liền Coi về chi gấp vậy Em ở đây ăn cơm chịu với anh Khẽ liếc nhìn Định rồi ngó xuống đất, dịu trả lời. Dạ không được đâu anh, em không có đói, ờ, em về liền kẻo trễ xe rồi ba má rầy em chết à. Định đứng dậy đến bên Diệu, nhưng gã lại đưa mắt nháy nháy mù hai lung. Em nó chưa quen ăn cơm tiệm, dì làm ơn ra kêu dù một bữa hai người ăn, nghe dì hai. Mù hai lung liếc nhìn Định bằng cái nhìn ý nhì đoan đã nói với Diệu cháu đựng ngại ở đây dùng cơm đi nhà qua động lắm hai ba ngồi ngủ chung cũng không sao nữa nói dứt mụ lạnhch bạch đi ra định bước tới kéo ghế ngồi sát bên Diệu đưa tay nừng má cô khiến Diệu phải miễn đầu né tránh định cười cười cầm